Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 479 Tử Ngọc Thủy Tinh cùng Địa Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Lâm Hiên trở lại động phủ trong bản môn truyền ra mệnh lệnh bế quan, không muốn có người quấy nhiễu. Đảo mắt một cái thời gian nửa tuần trăng trôi qua. Bầu không khí trong phân đàn trở nên yên ắng. Toàn bộ ba vị trưởng lão đã vẫn lạc, không Có tu sĩ cấp cao dẫn đầu tự nhiên phân đàn đã ngừng tìm kiếm bảo vật. Căn cứ theo lời thiếu môn chủ, hắn đã thông qua con đường khác liên. Lạc với môn phái. Tuy nhiên bây giờ ác vượt đang hung giữ mạnh mẽ các trưởng lão không phải là răm bữa nửa tháng có thể tới được đây. Các tu sĩ cấp thấp thì vốn không quan tâm bọn họ đã sớm sợ hãi hiểm, cảnh. Bây giờ có thể ở nơi này tính tâm tu luyện. Mỗi người đều vi... Vọng hiện trạng có thể duy trì như thế này Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gan Tối hôm đó đột nhiên một âm Hồn cấp bậc dự vương xâm nhập vào phân đàn Mấy tên đệ tử bị thương Nhất là lý trưởng lão đã bị cướp đi bảo dương vật Mặc dù thiếu chủ vội vàng tới thi triển đại thần thông đình sát diệt Áp dụng Nhưng âm hồn cũng cực kỳ rào hoạt đến thời khắc cuối cùng phát huy một loại bí độn thuật đem bảo dương cùng hắn trốn thoát thiếu môn chủ tất nhiên là giận dữ ra lệnh chúng để tử lục soát khắp phạm vi hơn 10 dặm đều không chút manh mối sau khi phát sinh dị biến này chúng tu sĩ lại thêm một phen khiếp sợ một số đệ tử nhát gan thậm chí còn muốn rời đi tuy nhiên lâm hiền không cho phép nói rằng bây giờ khu vực bị chiếm cứ vốn không có nơi nào là an toàn tuyệt đối Áp vừa kia vốn cô đơn lẻ bóng có lẽ chỉ là ngẫu nhiên sông vào mà. Thôi, đám tu sĩ cam đảm ở lại thêm nửa tuần chăng cũng không có thấy bất kỳ. Sự công kích nào mới dần yên tâm trở lại. Chỉ là Lý Nguyên lại tự nhiên phát bệnh. Người này tu vi không cao. Nhưng tâm ý cơ cảnh được thông vũ chân nhân coi trọng xem như là thân, tín. Chỉ là lần này làm mất bảo dương bên trong có chứa những loại tài. Liệu chân hiếm? Hắn không biết làm thế nào cho phải nên âu sầu thành, tật. Cứ như vậy toàn bộ quyền lực trong phân đàn rơi vào tay lục doanh nhi. Một tay không thể chống trời nên nàng chỉ định lưu tâm làm người giúp, đỡ. Chúng tu sĩ tuy không dám nhiều lời nhưng vẫn âm thầm dị nghị. Nhưng, theo thời gian hai thiếu nữ xử lý công tư trong phân đàn rõ ràng trôi. Chảy nên những lời bất mãn kia cũng dần trôi đi. Sự tình lần này có người ưu cũng có người hỷ đó chính là Lâm Hiên. Đây chính là một thủ đoạn của hắn. Thiếu ra. Người nhìn xem cái bảo dương này thế nào. Không tồi. Lâm Hiên nhìn vào bảo dương màu đỏ dài khoảng vài thước. Trước mắt. Chính là dùng một loại đàn mộc vô danh chế tác mà thành. Mặt trên có dán một tấm ngân phủ. Khí tức của tấm chế phát ra không. Phải nhỏ. Lâm Hiên giơ tay bắn ra một đạo kiếm quang vào ngân phủ. Nhưng án sáng bàng bạc chợt lóe, một vòng bảo hộ chắn trên mặt dương khiến kiếm quang như nước thấm vào bọt biển. Ồ, Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng lập tức bình ổn trở lại. Bàn tay hắn lật một cái. Xì xì mấy tiếng một đạo hỏa diễm xanh biếc cỡ quả trứng gà hiện lên trong lòng bàn tay. Đi Lâm Hiên tay dung một cái hỏa cầu hóa thành một đảo sáng cỡ ngón tay Bắn vào vòng bảo hộ màu bạc Trong nháy mắt hỏa diễm đã bảo mở phủ kín Mặt ngoài vòng bảo hộ Vòng bảo hộ chỉ ngăn cản được vài tích tắc đã phát ra tiếng gào thép Tan biến như bóng nước Ngân phủ cũng không gió mà tự cháy biến thành Cho bụi Lâm Hiên phất tay áo bảo một cách đem nắp hòm mở ra Chỉ thấy bên trong tích tụ đầy thiên tài địa bảo phát ra ánh sáng lóa, mắt, trên mặt Lâm Hiên lộ ra một chút kinh ngạc. Lấy nhắn lực của hắn, mà chỉ có thể nhận ra một số loại trong đó. Lâm Hiên đem thần thức, quét qua rồi đầu ngón tay ngoắt một cái. Vù một tiếng, một vật như là bị một sợi tơ vô hình kéo bay vào lòng. Bàn tay hắn là một khối tinh thể trong suốt cỡ nắm tay phát ra ánh sáng màu tím đậm nhìn qua cực kỳ mỹ lệ chính là tử ngọc thủy tinh tài liệu luyện trí cựu thiên minh nguyệt hoàn lâm hiên mừng rỡ trong lòng đem pháp lực rót vào bên trong vật ấy sau khi hấp thu lại phát ra một quầng xương mù màu tím nhàn nhạt là thượng phẩm tài liệu lâm hiên cẩn thận đem tất cả thu vào túi chứa vật theo sau lại lấy ra một cách truyền âm phủ Hắn đem thần thức xót vào rồi lầm nhầm truyền. Âm vài câu. Truyền âm phủ hóa thành một đạo hỏa quang bay ra ngoài. Động phủ. Tại nơi hẻm núi bí ẩn khi trước. Lục Doanh Nhi đang khoanh chân ngồi. Tính tỏa. Từ khi tiếp trưởng phân đàn. Mỗi ngày cần phải xử lý rất. Nhiều công vụ nhưng nàng chưa bao giờ lười biến tu luyện. Đột nhiên Lục Doanh Nhi như là cảm ứng được điều gì. Trong nháy mắt. Hỏa quang kia trực tiếp hóa thành lục phù bay vào trên tay nàng. Lục Doanh Nhi dùng thần thức đảo qua. Trên mặt nàng hiện ra vẻ mặt. Ngưng trọng. Thì ra thiếu ra muốn luyện chế bổn mạng pháp bảo nhanh. Thì hai ba tuần trăng chậm thì nửa năm nếu không có đại sự sinh tử. Tồn vong nhìn vạn lần không được quấy dày. Rồi một lát thiếu nữ bình tĩnh trở lại bắt đầu tiếp tục tính tỏa. Lúc này Lâm Hiên đã tới một một tòa sơn đỉnh cao hơn trăm trượng cách. Phân đàn chừng 10 dặm. Đây là một tòa hỏa diệm sơn đã cắt nên có hỏa. Tài nguyên vô cùng phong phú. Hắn tính tận dụng địa hỏa nơi đây nếu chỉ dựa vào đan hỏa bản thân. Thì không có khả năng hoàn thành việc luyện chế phức tạp. Lâm Hiên nhắm mắt lại đem thần thức phát ra cẩn thận quét một lần khắp. Sơn đỉnh. Sau đó hắn chọn một địa điểm tốt nhất rồi vỗ trên túi chứa vật đem. Phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra. Mất khoảng mấy thời thần đã khai. Phá ra một tòa động phủ. Theo sau Lâm Hiên lại lấy ra trận phủ trận kỳ bày ra mấy cái cấm chế. Trải qua trăm cây nhìn đắng cuối cùng mới gom góp đủ tài liệu luyện. Chế bổn mạng pháp bảo hắn không muốn lại xuất hiện thêm biến cố gì. Sau khi làm tốt những điều này Lâm Hiên hóa thành một đảo ánh sáng màu Xanh bay lên trên phong đỉnh Đỉnh phong là một mặt tương đối bằng phẳng không có thực vật gì mọc Trên, ở giữa lại có một cái đồng lớn sâu không thấy đáy Do hỏa diệm Đã tắt nên không thấy có hỏa nhiệt phát ra Mà Lâm Hiên cần địa hỏa để Luyện bảo nên tự nhiên hắn cần đem hỏa mạch phía dưới dẫn ra Lặng lẽ chăm chú nhìn động sâu kia rất lâu Lâm Hiên hai tay múa may. Bắn một đảo kiếm quang trong miệng thì lẩm nhẩm. Sau đó hướng về phía. Phiêu vân lạc tuyết kiếm chỉ một cái. Kiếm tiên hóa thành một đảo thất luyện màu lam bay vào hang động. Sau khoảng một tuần trà thời gian mơ hồ chuyển ra một trận xào xạc, Giống như xác cây đậu bị cháy nổ lút bút. Lúc này Lâm Hiên vô cùng tập trung. Tiếng động chuyển ra ngày càng lớn. Lại qua một lúc phiêu vân lạc tuyết kiếm bay trở về đồng thời thấy một. Luồng liệt diễm giống như cử long bắn ra. Vẻ mặt lâm hiên càng ngưng trọng đem kiếm tiên thu hồi. Hai tay liền. Tục đánh ra mấy đảo pháp quyết. Chỉ thấy một màn ánh sáng màu xanh. Minh mông đem miệng hang che lại. Hỏa diễm bốc lên đụng phải ngăn trở tụ lại bắt đầu tỏa ra sức nóng. Khủng khiếp. Trên mặt lâm hiên chăm chú không ngừng đem pháp lực giót vào, qua một lúc lâu hỏa diễm cuối cùng mới bình ổn chảy thành dòng.